thâu thiên chi đạo, tập 144 đều là kim đan cảnh. dưới tình huống ôm một đứa bé đánh bại đại kiếm khách khổ hải vân động, thậm chí khiến hắn ngay cả kiếm cũng không rút ra được. đây quả thực là chuyện không thể nào. cho dù là mấy nhân vật cấp độ thần tử ở trung vực thần châu, tu luyện thượng cổ đạo thống đến cũng không làm lại được. nhưng bây giờ lại có người làm được, hoàn toàn đánh bại vân động, đạp hắn ở dưới chân ngay cả Kim Đan trưởng lão xem chín thì cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bọn họ phát hiện bề ngoài mà nói, tiểu mắt đầu này thực sự không phạm quỷ. Hai đánh cũng hai đánh một cũng tốt, dùng quỷ kế cũng tốt, bởi vì trận đấu pháp này vốn là nói dùng mọi thủ đoạn. Chuyện duy nhất khiến cho người ta không nghĩ tới chính là sức mạnh quán là vô sỉ mà thôi. Không công bằng, đánh lại một lần nữa đi. Làm người không thể vô sĩ như thế này được bao chống thả vân tiên sinh ra Nếu không đại gia sẽ chặt người thành thịt băm Lăn xuống đài đi Làm sao trưởng công chúa có khả năng gả cho đồ vô sĩ bậc này chứ Lúc này nhóm tu sĩ có tu vi cao Thân phận, tôn lão cũng ngạc nhiên Như một màn ở trên đài đối pháp Thật lâu cũng không lên tiếng Nhưng bọn tiểu bối đến xem lễ Không lo được nhiều như vậy Họ liên tục hét lớn giống như là thủy tiều Mất bình thay cho khổ hài vân độc Thậm chí có người kích động đã đứng lên Hướng về vị trung nhất trường lão Trường quản đại trận ở trên pháp đài hồ to Để cho ông ta mở trận pháp ra Chính mình xong nên cứu đại kiếm khách Đồng thời Mà cái tên tiểu quỳ khiến người ta chán ghét dưa Đá vào trong kính hồ dạy dỗ một phen Nhưng mà vị kim đan trường lão Thiên nhất cung Lại thành thực Xếp bằng ở trên bộ đoàn Trong tay cầm một cái thẻ ngọc Từ từ nói lại quy tắc mình mới đọc qua một lần Sau đó không để ý tới những người khác gào thét nữa Hóa ra Người tới báo thù cho nữ tù nam chiêm các ngươi Đại mắt vân độc trần ngập sát khí Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh đùng hiện lên một mảnh đỏ ửng, Giống như đang xấu hổ vậy Khi huyết đã chảy ngược lên áo Tiếng nói của như là truyền ra từ đấy lòng Ta cho người cơ hội báo thù Nhưng ngươi lại dùng quỷ kế Thì tính là gì Coi như là ngươi có bản lĩnh thù thắng trận đấu pháp này Lại có tác dụng gì chứ Ta sẽ giết chết ngươi để tế kiếm của ta Người không có cơ hội này Lúc đám người xung quanh đang tức giận Vân độc ở dưới chân cũng gần như là muốn phát điên Sắc mặt phương hành vẫn bình tĩnh Lúc ra tay Trong đầu hắn sạch qua khuôn mặt của một nữ kiếm khách Mặc quần áo trắng dùng bạch kiếm Khuôn mặt ông ánh như là sứ trắng Đó là cô gái đầu tiên Trong số những người được coi là hào hiệp Hắn gặp ở Nam Chiêm Vốn đàn thiếu nàng một trận chiến Không biết rằng một người có thiên phú tốt như vậy Sau khi đến thần châu Lại dễ dàng bị bẻ đi người cũng đã mất tích. Vân Độc tức giận, nhưng đột nhiên trên mặt vẫn hiện lên một luồng tâm ý sợ hãi, theo bản năng quát đi. Người muốn làm gì? Phương Hành hỏi ngược lại. Lúc đó ngươi làm cái gì? trong tim Vân Độc cảm thấy sợ hãi, bỗng nhìn kiều to. Người dám? Phương Hành cười hì hì nói. Người nên gặp tiểu gia sớm một chút, như vậy sẽ không cảm thấy ta không dám. Tuy hắn đang cười nhưng vẻ âm lãnh giữa đôi mắt lại làm cho tâm trạng của Vân Độc phát lạnh. Lúc này vị kiếm khách kiêu ngạo đến mức ngung cuồng tự đại kia, cảm giác cả người lạnh nhẽo Nhất thời trong tim tràn qua các loại ý nghĩ, cuối cùng cho ra kết quả khiến hắn không xét mà run, thậm chí không lo được mặt mũi. Gân sành trên cổ xuất hiện, giơ cao hai tay lên đầu quát to: Tả biết, hắn muốn chịu thua. Quy tắc chiến pháp đài chính là, một bên chịu thua thì trận chiến này sẽ kết thúc, người còn lại không cách nào có thể xuống tay với đối phương nữa. Nhưng lúc Vân Độc hô lên hai chữ kia, Phương Hành cũng hơi dùng sức, một luồng linh lực xông ngược vào trong ngũ tạng, khiến hắn không nói được câu nói này. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng hét lớn một tiếng. "Ngươi còn không chịu thua?" Tiếng hét này gấp mấy lần sấm rèn để ép tiếng nói của Vân Độc xuống, cũng để ép luôn cả tiếng ồn nào xung quanh. Giờ cái nhìn của tu sĩ xung quanh, chỉ thấy tiểu ma đầu kia lớn tiếng quát hỏi, "Buộc Thiên Vân, buộc Thiên kêu Vân ra chịu thua!" Chỉ có điều Thiên kêu vân ra tức giận không nhịn nổi Cố gắng gần đầu lớn tiếng nói cái gì đó Nhưng không thể nghi ngờ là hắn đăng bắn tên vô sỉ kia Thái độ cứng rắn bậc này Khiến cho chúng tu sĩ xung quanh ủng hộ Đồng loạt hô to vào phía đầu pháp này Đổ vô sỉ Còn ép người trụ thua Có bà lĩnh thì làm lại lần nữa đi Nếu người không dùng quỷ kế Ở dưới kiếm của vân tiên sinh vượt qua mời trêu cũng khó Nếu thực sự có gan. Liên tiếp vẫn lưu cừu kiếm văng danh bắc vực của Vân Tinh Sinh một chút đi Vô số tiếng hét lớn Vô số thành âm quát mắng Kéo tới giống như là Thủy triều Trong tiếng quát tháo Phương Hành lại cười ha ha Giọng nói cao hơn một tầng Nhận thua hay không Được Người đã mạnh miệng thì đừng trách tiểu ra mềm lòng Oanh một tiếng Bỗng nhiên Phương Hành nâng bàn chân Đạp Vân Động lên Sau đó mạnh mẽ đạp xuống Pháp Đài rung động như sóng nước Còn thân thể của Vân Động thì bị lực lượng oán làm chấn động bật lên giữa không trung. phương hành bước ra một bước, cự kiếm màu đen cắm trên mặt đất, hai tay vung ra như là gậy đàn kỳ bà hóa thành vô số ảo ảnh, không ngừng đánh vào trong các khớp xương, kinh mạch trên người của Vân động. Đùng một tiếng, một hơi này đâu chỉ là đánh ra một trăm lần. trong cơ thể Vân động thậm chí vang đến tiếng nổ như pháo. Hắn đang làm gì vậy? Chúng tôi đứng xem xung quanh, bỗng nhiên yên lặng, sắc mặt mấy vị kim đan trường lão đại biến. Những người đang bàn tán ồn ào cũng yên tĩnh lại, giống như là bị người bóp cổ. Ngay cả đám người long nữ, đạo vô phương, tạ lâm uyên, văn diệp nho cũng bị tình cảnh trong kiếm hồ làm khiếp sợ, chừng mắt. Tiểu hữu, hạ thủ lưu tinh. Đúng vào lúc này, một đạo sức mạnh vô hình mà quẩn quận từ phía sau thiên nhất cùng phóng lên trời. Trong thời gian ngắn bao vù toàn bộ đối pháp này. Bên trong sức mạnh này, có một đạo khí cơ hướng về đinh phương hành. Phương hành cũng không xa lạ gì đối với âm thanh này. Lại là trưởng lão Hồ Quân Của Thiên Nhất Cung Đã từng gặp một lần Giọng nói của ông ta rất cấp bách Người có thể dùng quỳ kế đánh bại hắn Nhưng nếu phế bỏ hắn tất nhiên sẽ khiến nguyên anh lão tổ khổ hài giận Nổi giận Đến lúc đó Người có là khách quý của Thiên Nhất Cung ta Thì chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được người Ta xúc phạm bằng quy tắc kém giải Thiên Nhất Cung các ngươi sao Khí cơ của phân hành đang vũ động Vân động vẫn còn lơ lửng ở trên không trung bàn tay hắn phất lên xa xa đặt lên trên chắn vận động Hồ Quân chồm não trầm mặc một lát mở miệng nói chưa từng Phương Hành quát khẽ vậy thì đừng quản ta nói xong liền vỗ liên tục xuống vờ vặn đánh vào chắn của vận động trực tiếp đập ngã kẻ này trên mặt đất âm thanh giận người vang lên liên tiếp lúc này thân thể thon gầy sắc mặt như là kiếm quang của Vân Đồng giống như là bị xì hơi càng khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được. Một đầu tóc đen đang trở nên khô héo trắng bạch. Lúc trước trên tránh, lúc trước trên người hắn, có một loại kiếm khí khiến người ta vừa nhìn, liền xin cho cảm giác băng hàn. Lúc này, cũng đắt tiêu tan không còn hình bóng. Còn phương hành thì chắc tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt vân độc, nhìn xuống. Hắn không có để ý tới thần thức của hồ quân trưởng lão phù xuống. Sau khi lão ta phát hiện ra cái biến cố này, không có lấy nguyên anh phát tướng tới can thiệp. Mà dùng thần niệm ráng lâm Thương lượng của mấy phương hành Đã nói rõ bản thân hắn Không có ý định trực tiếp nhúng tay vào chuyện này Ông ta mang lời nên nói Nói cho phương hành nghe Chuyện về sau thiên nhất cung Không có dự định đến xửa tới Người có năng lực cứu người ngay tức khắc Không xa tay Thì những người khác chỉ biết đờ ra Vô số có mắt nhìn về phía pháp đài bên trong kính hồ Bụng như lại bị một luồng khí lạnh tràn vào Một lát không nói ra lời Đại kiếm khách kim đan cảnh xuất sắc nhất Con trẻ nhất, thiên phú lớn nhất khổ hải vân gia Bị phấy bỏ Bọn hắn hầu như là không dám tin vào hai mắt của mình Chỉ cảm thấy lòng đắng ngắt Ngươi Ngươi lại dám như vậy đối với ta Có một hồi lâu Có một thanh âm suy yếu mà tuyệt vọng vang lên Đó là vân đồng Lúc này hắn co quắp ngã trên mặt đất Như là một cái bao tải rách không đứng để nổi Trên mặt có sự cam lòng Lại có tuyệt vọng Còn phương hành thì một tay ôm đứa trẻ Một tay cầm cự kiếm màu đen, mặt không thay đổi nhìn hắn. Người có thể phế bỏ người khác, vì sao ta lại không phế bỏ ngươi? Phương hành cười gần. Người rất muốn tìm ta báo thủ, nhưng đời này người không thể thực hiện được rồi. Nếu như lúc trước ngươi tuyệt đường thiên kiêu khác bước vào cảnh dưới kiếm đạo cao hơn, tiểu ra cũng chặt đứt con đường của người cho ngươi cảm thụ cảm giác này một chút. Có phải người cảm thấy rất không cam lòng, không công bằng hay không? Bởi vì tiểu ra không có lấy kiếm đạo đánh bại người, <cười> Tiểu gia nói rõ ràng cho người biết, nếu lấy kiếm đạo đánh bại người, cũng không phải tiểu gia không làm được, nhưng ta không dùng phương pháp này đánh bại ngươi, ta muốn cho người nếm thử cái cảm giác không công bằng, lại không có cách nào. Hà nói đến chỗ này, bỗng nhiên rơi chân đinh, đạp thật nhanh ở trên kiếm của Vân Đồng, đinh một tiếng, một thanh kiếm thay hóa thành mấy chục mảnh vỡ, sụp đổ trước mắt của Vân Đồng. Đừng giữ lại, dù sao về sau người cũng không dùng được kiếm. Theo lời nói đại nhạc của Phương Hành vang lên, một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong tim của Vân Độc. Phiêu Giang đào hải tuyệt vọng tâm khổ, cho dù hắn có kiêu ngạo ngung cuồng như thế nào đi nữa, nhưng không thể nghi ngờ hắn là một tên kiếm sĩ si. tiêu chuẩn. Phương Hành không chỉ cắt đứt kiếm đạo Quán, mà còn khiến hắn mãi mãi mang theo một cảm giác thua không phục, nhưng không có cơ hội trở mình. Cách cảm giác rất phức tạp, cũng rất tuyệt vọng. Vậy mà, vậy mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Vốn đấu pháp kiếm thì, phân thắng bại mà không phân sinh tử, làm sao? Làm sao có thể phế bỏ người khác? Một tu sĩ làm chuyện độc ác như thế, không thể làm người bắc vực ta. Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc chúng tu sĩ cũng phản ứng lại, từng người từng người vô cùng tức giận, mạnh mẽ lên án phương hành, không thể nghi ngờ cảnh tượng vân độc bị phế, khiến đôi mắt của bọn họ đau nói. Nếu phương hành thực sự dựa vào kiếm đạo tự thân áp chế vân động, thậm chí giết chết hắn như vậy thành châu đích thực được làm đầu thì cũng không thể chấp nhận một ít nhưng hắn lại dùng quỷ kế còn ra tay ác độc như vậy đây cũng không phải là vấn đề thắng bại mà còn là chứa sự xấu hổ khi mình cũng chính bởi vậy mới dẫn tới chúng tu sĩ thần châu tức giận lời giận liên tục dâng lên giống như là thủy chiều tiểu quỷ ngươi hạ độc đối thủ với tiểu bối khổ hải vân gia gây ra đại họa sát thần vân gia nhận được tin tức Lượng lớn nhân mã đang chạy tới Còn không mau mau đớn lại đây Quỳ xuống đất thỉnh tội Chờ vân gia xử lý Một lão già xem chín mở miệng gầm lên khiến trách Phương Hành Phương Hành vác cự kiếm màu lên vai Lướt mắt nói Ta thỉnh kích tiên sư lão già những người, Tiểu gia vẫn luôn làm theo quy tắc của thiên nhất cùng Làm sao về thỉnh tội chứ Bản lĩnh tiền rắc rời này Không ra gì Giấc vào trong tay của tiểu gia lại muốn trách tiểu gia Nếu người có bản lĩnh lên đại đọa sức của biết tiểu ra một phen Nếu không có can đảm này Thì nhanh chóng ngậm cái mọm chó của người lại đi Người Vị lão tù kia tức giận đến mức dâu mép đều vảnh lên Đường đường tu sĩ kim đan hậu kỳ Trong tông môn Cũng là người đức cao trọng vọng Lại bị một thằng nhóc mắng phù đầu như vậy Thực sự là giận sôi lên hận không thể ra tay bóp chết hắn Tuy rằng tức giận Nhưng chưa mất hết lý trí Hẳn biết phân lượng nhà mình Lại không am hiểu đấu pháp Nếu thực sự lên đài Thì cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi Bởi vậy hắn ta ở dặn dữ Chỉ có thể hướng về người phụ trách đấu pháp này Là Trung Nhất Trường Lão quát lên Trung Nhất Đạo hữu, Thì nhất cùng các viên quật không chịu hắn không Trong tay Trung Nhất Trường Lão Cầm một cái ngọc phù vừa rồi hắn truyền âm Cùng với Hồ Quân Trường Lão Đã nhận được lời căn dặn Thấy chúng tu xung quanh nhìn mình Hơi chầm mặt trong chút lát rồi mở miệng nói Các vị Đạo Hiếu Chuyện xảy ra như thế thiên nhất cung cũng phải kiếp sợ Mặc dù người này ra tay độc ác Nhưng chưa phạm một quy tắc mà thiên nhất cung định ra Không có quy tắc không thể thành nhà Thiên nhất cung chúng ta Thẹn làm gia chủ. Nếu hắn phạm vào quy tắc thì chúng ta cũng sẽ bắt hắn Nhưng hắn không xúc phạm quy tắc Thì chúng ta cũng không cách nào làm khó hắn Lão tu kề tức giận Vỗ bàn ngọc trước người Một tiếng quát đi Các người còn muốn bao che cho hắn sao Trung nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn Trầm giọng nói Thiên nhất Cung chỉ biết căn cứ vào quy tắc làm việc Làm sao lại bao che Lão giả cây quát lên Vậy Sao không khiến hắn xuống đài Trung nhất trường lão nói Hắn chưa thua trong tay người khác Cũng không vi phạm quy tắc Lão Phu làm sao có thể khiến hắn xuống đài Ngươi Trung nhất trường lão hướng mặt về phía chúng thua Trực tiếp đứng lên cách cao giọng nói Các vị đạo hữu nghe lão Phu nói một lời Nếu Thiên nhất cùng ta tổ chức lần cánh rề này Đương nhiên phải giữ gìn quy tắc Nhưng chắc chắn không bảo vệ tin tưởng bối nam chiếm này Nếu hắn xuống đài rời khỏi thiên nhất cùng ta Chưa bị công thù báo thù Cậu oán bảo oán Không có chút quan hệ nào Cùng chúng ta thiên nhất cùng Nhưng chưa cần hắn còn ở trên đài Còn chưa mất đi tư cách người đứng đầu Thiên nhất cùng ta cũng không bắt nào khi hắn sớm đi ta Hy vọng chư bị đạo yếu hiểu cho Lời nói này cũng là vô cùng lý lẽ Tuy rằng trong tâm của chúng tôi Không thích Nhưng không thể làm gì được Trung nhất trưởng lão nói rất rõ ràng Không muốn bảo vệ tên tiểu ma đầu kia Mà là bảo vệ quy tắc trong thiên nhất cùng Cũng tốt Vậy đánh thua tâm phục khẩu phục đi Vì đạo hữu kia ra tay Đánh kẻ này xuống đài đi Có người hét lớn Dưới sự căm phẫn sụp sôi không biết có bao nhiêu tiếng hét vụ họa theo Ban đầu ba người tạ lâm uyên Văn già văn diệt nho khô hải vân độc Có ý định lên đài đọa sức với nhau Bọn họ là người đại biểu ba phương thiết được. Căn đảm mời vị Bồ Tát Long nữ này về trong tộc, chính thức làm ra một bộ không chết không thôi với thương lan hải. Nhưng bởi vì hành động của Phương Hành khiến nhiều người tức giận, nên trong lúc nhất thời, thành niên tu sĩ muốn lên đài nối liền không dứt, thanh âm ồn ào. Mà Phương Hành thì rất khoát, ngồi khoanh chân trên tháp pháp đài. Trong động ngực ôm trẻ con, đứa nhỏ này vốn đã hơn 2 tuổi rồi, nhưng bởi vì nó mất đi đạo nguyên, khiến cho nó hình dáng giống như là trẻ con không đủ tháng. Hơn nữa thời gian ngủ mỗi ngày sau với tình nhiều hơn rất nhiều Lúc này nó vẫn ngủ ngon Trong lòng người của phương hành Cực kỳ an bình Những người tức giận không quên nhớ được ngửa điểm Tiểu ma đầu Âm mưu quỳ kế tính là cái gì Đại gia đây sẽ lĩnh giáo ngươi Bên trong sống giữ Chẳng có một bóng người phóng lên trời Mang theo khí thế kinh khủng chạy về phía pháp này Lại là một vị kim đàn tu sĩ Có chút giao tình của biết vân động Hắn vốn không có ý định tham dự trận chiến kén về cuối cùng này, nhưng thấy Phương Hành ra tay tàn nhẫn như vậy, đã không kiềm chế nổi, bay thẳng về phía hướng Pháp Đài. Lúc người còn ở trên không trung, đã bắt pháp ẩn, hòa ý quanh người tăng vọt, nhìn như một đám hỏa vân. Tô Nhất Tiểm lão Thiên Nhất cung, Thế cảnh này ánh mắt cũng trở nên đẫm nhiệt, ông ta phất ống tay áo một cái, mở lá chắn Pháp Đài ra. Thiên Nhất cùng dưới sự chỉ đạo của Hồ Quân Trưởng lão, đã quyết ý duy trì thế trung lập, sẽ không mang Phương Hành xuống. Ngược lại sẽ bảo vệ hắn Không để hắn bị người làm trái quy tắc đánh xuống đài. Nếu có người ra tay phiêu chiến phương hành Thiên nhất cung cũng tuyệt đối không ngăn cản Trái lại còn mở cửa Đây chính là chỗ thông minh của thiên nhất cung Chỉ cần giữ vững quy tắc Sẽ không đắc tội cả hai Oanh một tiếng tu sĩ này xông thẳng một phí pháp này Hai tay cuộn một vòng như là kim liên, Đánh ra vô số mưa lửa Bao phủ phương hành và đại kim bộ bên trong Chúng tu sĩ nhìn thấy một màn như thế Tâm trạng trở nên hưng phấn Cùng nh Chúng sĩ bị thủ đoạn vô sỉ tài nhẫn của phương hành kích thích Nên lúc này cần một người thay họ ra tay Tiết ra lửa giận trong tâm Nhưng tiếng khen này còn chưa xuất ra khỏi yết hầu Đã bị chấm đứt Tu sĩ điều khiển Lửa miễn cưỡng vọt tới trước pháp đài Thậm chí còn chưa bước đến đài Phương hành cũng đã tiến lên đón Thân hình như dòng Gần như là xé rách hư không Hắn thư chuyển tốc độ cực hạn Tốc độ nhanh hơn so với tên tu sĩ điều khiển lửa kia Nhanh gấp 3 lần Nói cách khác, ở dưới tốc độ quán mặc dù tốc độ tu sĩ điều khiển lửa cũng không chậm nhưng nhìn lên lại khá giống rùa đen quành một tiếng hắn bước ra một bước đón tên tu sĩ đang vội xông tới dùng một cước đá tên tu sĩ kia rơi vào trong kính hồ sau đó dựa thế lướt về phía phát ảnh xung quanh nhất thời yên tĩnh lại nếu nói phương hành đánh bại vân động vì dùng quỷ kế chưa từng bày ra thực lực chân chính thì một cước này chính là bản lĩnh thực sự rồi bởi vì hắn sử dụng quỷ kế mà trong tâm chúng tu sĩ thần châu cảm giác xấu hổ Nội tâm có phần căm ghét đối phương. Nội tâm có phần căm ghét đối phương hành, thậm chí đã quên lúc trước hắn đại náo tiểu kim hồ, thằng đến lúc một cước này đá ra, mới nhớ tất thủ đoạn quán. Đây đúng là một tiểu ma đầu, hung khí vô hạn, mà Phương Hành lướt về phía Đài, cũng cúi đầu nhìn một chút, đợi bé vẫn ngủ ngoan như cũ, Lưng mày cũng không hề nhíu một lần. Hắn đờn nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Còn có người nào không phục, cứ việc lên đài khoa tay múa trần Lời nói nhẹ nhàng, giống như là chuyện cười Nhưng lại khiến người không hiểu cảm giác trái tim bằng giá Chết đến nơi rồi Mà còn dám khiêu khích Tiểu Ma đầu này thực sự là coi thần châu chúng ta không người hay sao Giết hắn Mang hắn lột ra tróc thịt, Tiết bối hận trong lòng của ta Nhiều người tức giận khó mà nhịn được Một làn sóng đè xuống Một cái khác lại mãnh liệt hơn Vô số người tức giận, đầy ngực Nhưng cuồng yêu cầu giết Phương Hành Mà Phương Hành đối mặt với lửa giận của chúng tu Sĩ thần châu Trên mặt chỉ mang một nụ cười lạnh lùng Hắn đưa tay bị kín đố tài đưa bé trong lòng ngực Sau đó ngẩng đầu lên Nhìn đứt qua chúng tù sĩ Giọng nói không cao Nhưng để áp tất cả thanh âm xuống Tiểu ra sẽ ở trên đài này chờ Đừng có phí lời nữa Có ai can đảm thì lên đây đọ sức cùng tiểu ra mới chiều Ta không quản cái dùng thù đoạn gì Tiểu ra tiếp nhận toàn bộ Từng chữ rõ ràng Giống như là trọng kỳ góp vào trong tim đám người Giống như dầu sôi đổ vào trong đóng lửa khiến lửa giận của chúng tu sĩ thần châu bị đốt cháy tới cực điểm. Ngông cuồng, người này muốn một người đấu tu sĩ thần châu hay sao? Gan chó quả lớn hơn trời, quả thực là muốn chết. Các vị đạo hữu, ai xuống đài dạy dỗ hắn đi. Trong thanh âm buồn nào, sắc mặt phương hành hờ hững biểu hiện nhàn nhã, mà hai con mắt tròn trịa của đại kim ô thì xét qua một vệt nghiêm túc, trong tim cảm thấy một tiếng. Thần sắc lòng nữ trên đài càng nhúm mặt nhúm chặt, xét qua một vệt nghi ngờ. Tiểu ma đầu này Thực sự là vì cưới vợ sao Nếu chỉ vì đoạt nhất giải nhất kém rể Cần gì phải gọi ý ra Sự tức giận của nhiều người như vậy Thuyền nhất cùng đạo vô phương Nhìn cái thân hình của tạ Lâm Uyên ở bên cạnh Khẽ nhúc nhích Hình như có chút không kiềm chế nổi Thì cười lạnh nhìn về phía hắn Tạ Sư Huỳnh Vẫn nên kiềm chế một chút Lúc này người ra tay Nếu tiểu ma đầu dựa theo ước định lúc trước Giả chiến với người một hồi Sau đó thua người thì dễ bản nhưng nếu hắn điên lên áp chiến thức ngươi một trận, chắc chắn không phải là vấn đề văn gia chiếm lợi sao? tại Lâm Uyên thấy Phương Hành đã chọc giận rất nhiều người, mà ngay thời không có người lên đài chiến chiến hắn, xác thực là trong lòng có tâm tư muốn động, nhưng nghe đạo vương phương nói, trong tim lại trầm thấp, thấp giọng nói: Tiểu ba đầu này đã nhận quà của ta, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đạo vô phương khẽ thở ra một tiếng nói: Ta vốn cho rằng sẽ không, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn ngừng lại một chút Nhẹ giọng than thở Nếu phương hành nuốt đời Tự nhiên sẽ chịu đựng lừa giận của chúng ta Người bình thường sẽ không chịu đựng nổi Nhưng khi hắn thới bỏ vân độc Đã khó mà tự vệ Nếu rơi xuống pháp đài Sợ là ngay cả thiên nhất cùng chúng ta Cũng không cách nào có thể bảo vệ hắn Đã gây ra phiền toái lớn như thế Hắn còn sợ sẽ chọc tới hai người chúng ta hay sao Trong lòng tạ Lâm Uyên Có một cỗ khí lạnh bay lên Không nhịn được mở miệng Đến tụt cùng Thì sao hắn lại muốn làm thế này Đạo Bộ Phương nhẹ giọng cười nói Vì đứa bé trong lồng ngực của hắn Trên cái trắng mập mà phì Phì lộ ra một vẻ nham hiểm Hình như là nhớ ra chuyện cũ gì đó Hai năm trước tu sĩ Nam Chiêm lấy cớ Bảo vệ sinh mệnh cho con phí trùng thảo Làm lý do đối pháp cùng với tu sĩ Thần Châu Đại bại thảm hại Hai năm sau Tiểu ma đầu ôm đứa bé kia Muốn một mình chiến trúng tu sĩ Thần Châu Ai dám tến thì chiến Tiểu ma đầu đụng cổ vọng Bần đạo Vân Trung Tử đến lĩnh một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc áo bào xanh đồ giận rỡ đùng đùng, ngự kiếm bay lên đài. Lúc còn ở trên không trung, đã bắt kiếm quyết, dẫn phát vô số mây xanh ở quanh người, giống như là bầu trời bỗng nhiên thấp xuống mấy phần, trùng trùng điệp điệp giảm xuống. Tuy uy thế kinh khủng, nhưng Phương hành ngồi trên đài chỉ dôn mắt nhìn lên, một tay ôm đứa nhỏ, một tay nhấc kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí âm ầm như mây mù. Giáo cao chiêu Tù sĩ kia còn chưa nói xong nửa câu sau Đã ách thả một tiếng rơi vào trong kính hồ Người thứ ba Phương hạnh đặt hát sát cự kiếm Ở trên phát này cúi đầu lần nữa Bạch vô giả đến đến giáo cao chiều, Đợi ba đầu Nếu có bản lĩnh thì đến đọ pháp thuật cùng ta một phen. Nhìn Một thiếu niên mặc áo tròn màu trắng Vằn đen cười lạnh Tới mầy bài lên Lúc người còn trên không trung đất chuẩn bị Nói rõ quy tắc của mình Chỉ đấu pháp thuật Không đấu võ đây cũng là một trong những quy tắc đấu pháp của chúng tu sĩ thần châu nhưng hắn ta ngay cả lời cũng chưa nói xong đã bị tiểu ma đầu dùng tay vạch ra một gì ba đạo cổ kiếm cào thét đau tới đánh gãy một tay quán nhanh như thiểm điện khiến quán rơi vào trong kính hồ người thứ tư phương hành không ngần đầu lên nghiêm túc đếm số thực là ngông cuồng bần đạo thanh hoa đạo nhân trưởng giáo thanh dương quan đến lĩnh giáo nhìn vót hạc của ta Còn quạt đèn chết diệt, dám đánh đến ta Lại một người nữa rơi vào trong hồ Người này cũng rất oan uổng Thực lực bản thân không tội Hết sức chăm chú thay đổi thay đổi phương hướng Thành công lên pháp đại Nhưng hắn quá để ý tưởng ba đầu Nên tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của Phương Hành Kết quả Một thân bản lĩnh còn không có xuất ra Đã bị đại kỳ mô đánh rút vòng ra sau lưng Dùng bóng vốt xé rát đạo vào Sau đó một cánh đập vào trong hồ Người thứ năm Phương Hành vẫn luôn im lặng Khi nhẹ nhàng nói ra, đại kỳ bố cũng uy phòng lẫm lẫm, quét nhìn chúng tu xung quanh một chút, quá to. Người thứ nhất, vẫn còn đến được. Tên tiểu ma đầu này coi chúng ta là cái gì chứ? Chiến tích sao? Còn yêu quả kia tới tham gia náo nhiệt, đã đánh nhấn còn dám lớn tiếng kêu to như vậy. Rất quang vinh sao? Hai con hàng này không thích hồ thẹn khi đánh đến ngược lại còn cho là quang vinh. Vô sỉ, vô sỉ, bản to tu hành 300 năm còn chưa thích qua dạng này mỗi khi có một người đánh bại trong tay phương hành, âm thanh ồn nào xung quanh cũng mạnh hơn một chút. Chúng tu sĩ đã tức đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Nhưng người tranh nhau lên đài lại càng ngày càng ít. Dù sao tất cả mọi người cũng không phải là người ngu. Quan sát tình cảnh những người đi trước, bọn hắn cũng phát hiện thực lực tiểu ma đầu này thực sự bất phàm, tuyệt không phải là tu sĩ tầm thường có thể địch lại. Chỉ sợ tam đạo thất tử và nhân vật cấp đạo tử ở bên trong các thế lực lớn mới có khả năng đánh một trận với hắn. Tu sĩ phổ thông lên đài cũng chỉ có bằng chứng cho chiến tích của Tiểu Ma Đầu mà thôi. Mà coi như nhân vật cấp đạo từ có chút bản lĩnh ở trong Tông môn cũng không dám tùy tiện ra tay vào lúc này. Bọn hắn không giống với tu sĩ tầm thường, trên người mang theo quá nhiều quang vinh cùng áp lực. Tu sĩ bình thường bại là bại, không chừng còn được người khen một tiếng là Nam Từ nhiệt huyết, không sợ cường địch. Nhưng nếu bọn hắn thất bại, nhanh thanh danh sẽ rất xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả thanh danh Tông môn cũng bị ảnh hưởng. Đối với bọn hắn mà nói không đến lúc cần thiết sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc đầu bọn họ đã không có ý định ra tay với ba người Tạ Lâm Uyên, Văn Dược Nho, Vân Độc. Nếu lúc này ra tay, bị Tiểu Ma Đầu đánh bại sẽ khiến thanh danh tổn hao. kể cả sau khi thắng bọn họ cũng không có ý định cưới lòng nữ. bọn nó không nhận được chỗ tốt gì, thì càng không chịu ra tay so tài. Sau khi suy tính ra, ánh mắt Trúng Tu lại tập trung lên hai người Tạ Lâm Uyên và Văn Dược Nho. Trong một thời gian dài, đã có sáu bảy tu sĩ ra tay khiêu chiến Tiểu Ma Đầu mặc dù thất bại nhưng cũng đủ để cho người ta thấy được một bầu nhiệt huyết hai người này vốn là người nên ra tay từ đầu lại chầm mặc thật lâu không nói gì ánh mắt Trung Tu nhìn về phía hai người bọn họ đã có chút bất mãn hiển nhiên tại Lâm Uyên và Văn Dực Nho cũng hiểu rõ điểm này hai người nhất trong một cái mà người ngoài không dễ dàng phát giác ra cả hai đều thấy được tính toán trong mắt nhỏ bóng dáng không ngốc ánh mắt cũng rất cao cả hai đều nhìn ra tiểu ma đầu kia rất khó đối phó coi như muốn ra tay thì cũng có chừng sáu bảy thành nắm chắc bắt tiểu ma đầu nhưng bọn họ không dám hứa chắc mình sẽ không thụ thương hoặc là phải trả giá đất chuyện này cũng có nghĩa là ra tay đối phó tiểu ma đầu trước sẽ khiến một người khác kiếm lợi đại sự quan hệ đến tứ hải minh ước nên không ai chịu ra cái thiệt thòi này thiếu phòng chủ kỳ tú phòng linh xảo tông thi ấn nguyên đến đây sầm lễ song tuyệt tiên tử văn già văn nguyễn tầm đến đây sầm lễ tiểu thương thần tống gia Tống Quy Tâm đến đầy sầm lễ, đạo tử Nhất Khí Tông Phong Yên Vân đến đây sầm lễ, đại trưởng lão Cổ Hải Vân gia Vân Diêu đến đây sầm lễ. Đúng lúc này, trưởng lão Thiên Nhất cùng đứng ở nơi xa trên kính hồ cao rộng hết lớn khiến chúng tu kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trên không trung có mấy nhóm người đang cưỡi mấy bay tới, có trường bảy tám phê thế lực, tất cả đều đằng đằng sát ký. Người cầm đầu là một nhóm tu sĩ trà tuổi, thực lực không kém. Thần sắc mỗi người đều lãnh hậu, mắt lộ hàn quang. Người đi sau bọn họ đều có sát khí bất người, rõ ràng là chính tu mà các tông môn thế lực hao tổn vô số tài nguyên nuôi dưỡng, tuyệt đối không phải là thứ tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tại sao đều tới? Sắc mặt trung nhất trưởng lão tiên nhất cùng phát lạnh, vội vàng đứng lên, xoa xà, xà chắc tay chào đón. Ngay cả thiếu công chư đạo vô phương cũng hiện thân. Đi đến trước người trung nhất chủ não Cười hì hì đoán khách <cười> Thi sư đệ, văn sư buổi Tống dị thiếu gia Bình thường cố ý mời các vị đạo hữu Không sợ không mời được mọi người Vậy mà hôm nay hội tụ chung một chỗ Đến thiên nhất cùng ta xem đế Thật đúng là để cho thiên nhất cùng ta cảm thấy vinh hạnh Hai đám mây một trái một phải Hội tụ rất không chung Che kính bầu trời khiến sắc trời xung quanh kính hồ đều tối xuống Có một loại khí tức ngột ngạt không hiểu đang quận chờ. Tại sao? Lại có nhiều đại nhân vật lớn như vậy. tâm từ chúng tù đến xem lễ chỗ này đều run lên, âm thầm bàn tán. Mặc dù tuổi tác đám người mới tại chạy tới này không lớn lắm, nhưng thân phận lại một cái so với một cái càng tôn quý hơn. Nói là nhân vật thủ lĩnh trong tương lai của các đại tông môn cũng không đủ, họ đều là nhân vật cấp tam đạo thất tử. Cũng không nghĩ tới, lúc này lại dắt nhau dắt tay nhau tới hội tụ trong ngày cánh rẻ của thiên nhất cùng mặc dù chúng tu biết rõ bọn hắn tới không phải là vì mình, nhưng tâm tư cũng không nhịn được dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hộ đạo mình, chúng thiên kiêu các bậc đạo tử bắc vực kết thành hộ đạo Minh tới. xem như đây là dịp thiên kiêu bắc vực tề tụ đình. Tiếng bàn luận từ các phương hướng truyền tới, có người mừng thầm, có người e ngại, có người mong chờ. Ta nghe người ta nói, đứa trẻ của linh sảo tông chúng ta bị người ta bắt đi đã xuất hiện. Nên bản công tử thôi nhìn một chút xem nó ở nơi nào. Người lên tiếng đầu tiên chính là thiếu phong tu kỳ tú phong của Linh Xảo Tông. Nhìn bề ngoài người này, như là mới 10, như là mới 20 tuổi. Trên người mặc một cái áo khoác trắng thêu đầy linh hạc quyền uy, sắc bạch trắng như là bạch ngọc, thân như là cành liễu, hắn không tự mình cưỡi mây, mà cưỡi một đầu hắc hồ cao ba trượng, trong ngực còn ôm một con vật lớn chừng cái hối ngủ sau lưng mặc lên hai cánh, toàn thân trắng như tuyết đang ngủ say. Thế con vật nhỏ kia, ngay cả người thân phận như là trung nhất trưởng lão và đạm vô phương cũng không nhịn được phải ghé mắt nhìn. Thậm chí còn có thể cảm giác được một đạo khí cơ vô hình từ phía sau thiên nhất cùng qua tới là hồ quân trưởng lão đang lặng lẽ dò xét con thú nhỏ này. Mặc dù chúng tu chưa thấy qua nhưng vẫn biết con thú nhỏ trong ngực hắn vô cùng quỳ hiếm. Hùng thú đầm xà, lúc trước nó xuất hiện trong huyền vực Nam Chiêm bị một nữ đệ tử phi trùng thảo của tiểu tông môn nào đó ở trên bắc thần sơn nam Chim vô tình đạt được làm chấn kinh đương thời sau đó phía trùng thảo được phá lệ tiến vào liên xào nhưng cho biết tại sao về sau bụng nàng phình ra bởi vì khó sinh mà chết đầu dị thú hiếm thấy này liền rơi vào trong tay thiếu phong trù kỳ tú phong thi ấn nguyên Linh xào tông có thể xưng nói là chấn tông chi bảo của Linh xào tông kỳ tú phong cũng được xem như là một trong bao phong của Linh xào tông nên thi ấn nguyên cũng dễ nên trở thành một trong những người được lựa chọn làm đạo tử của linh sảo tông, không người nào hoài nghi. đạo con thú nhỏ đại trưởng thành, thì ấn nguyễn sẽ trở thành người nhập chức buôn chủ kế tiếp linh sảo tông, chắc chắn không có người thưa hại. đạo tử vân động của khô hải ta ở nơi nào? một vị lão tu sĩ kiêm đan đại thừa đeo kiếm đang đằng sát ký hét lớn, đầy mắt ẩn chứa vô tận sát ý, người này chính là đại trường đạo khô hải vân đoạn. nhìn thấy vân động như là bùn não được người ta. Mang lên Trong mắt hắn đuối lên một vẻ hùng ác Dùng thần niệm đảo qua Sau khi xác nhận thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một Của vân gia đã bị phế sạch Sợ là nguyên anh lão tổ cũng không thể trị nổi đổi Hắn mới thờ dài một cái Phất tay Để cho người ta mang vân độc về khô hải Cho lão tổ tự mình xem xét Sau đó quay đầu hướng trung nhất trường lão hỏi Hung thủ ở đâu <cười> Người nói trên đạo tạc nam chiêm Quế đạo sóng gió xuất hiện Tại sao còn không bắt lại một người váy xanh rõ ràng là nữ tử nhưng đã có cỗ phong nhã của nho sĩ sau lưng đeo một cây đàn ngọc to lớn nữ thiên kiều văn gia văn nghiễn tâm nhẹ giọng nói còn người nhanh chóng hướng về phía đại phù sư văn gia văn diệp nho trao đổi một đạo thần nhập các vị đạo hữu thiên nhất cung ta có một chỗ khó xử của mình sắc mặt trung nhất trưởng lão thiên nhất cung trở nên trịnh trọng vân đoạn phất ống tay áo một cái một đám mây bao phủ thân hình chúng tù đều họ âm thầm thương lượng <cười> Trùng nhét trường lão quá lo lắng rồi Sau nửa ngày không biết nói cái gì trong mây lại truyền đến một tiếng cười đánh tàn mây Để lộ thân hình đáng người mới đến Trên mặt thứ phong trù Kỳ tú phong thi ấn nguyên liên xào tông Xuất hiện nụ cười Hắn cất cao giọng nói Cũng không phải chưa từng giết tù sĩ làm chiềm Cho dù hắn có chút bản lĩnh Nhưng hắn thực sự áp đảo được chúng tù sĩ thần châu tai sao chưa dọa một quỷ kế hại vân độc sư huynh Lại mời một vị yêu vương đến Giả làm thú cưỡi lấy hài đốm một mà thôi dùng thủ đoạn thì làm sao có thể nổi danh chứ chung nhất tiền bối đã hy vọng chúng ta làm việc theo quy củ vậy cứ thuận theo quy củ là tốt rồi hắn có thể lật trời đi hay không vừa nói thì ấn nguyên vừa chậm rãi bước về phía pháp đại cất cao giọng nói tiểu tử bắt tài nên nhờ vào chuyện này dương danh vậy thì ấn nguyên muốn ra tay không cảnh giới của hắn mới chỉ là chút cơ chúng tụ thế cảnh này không những dần nên ý chờ mong ngược lại còn cảm thích kinh ngạc thì ấn nguyện tu vi chút cơ cảnh muốn muộn tiểu ma đầu kim đan cảnh đến dương danh sao mình nghỉ tuần này đây nha vậy cũng lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện chào các bạn